các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net máy tính nhận đồ rồi sau đó là mở tập tin ra màn hình nhảy ra một khung tròn nhỏ một khung chính là chiếc máy thu thanh rời cổ ở bên phải hiển thị ba cái đĩa nhạc giống như là đồ thật đã nhận được chưa anh lựa chọn cái thứ hai dùng con chuột dây chuyển rồi cất vào bộ sưu tập ở bên trong máy nha Bạch bác bà sĩ chọn cái thứ hai rời máy thu thanh ấn nút và trên máy thu thanh rời cổ đĩa nhạc bắt đầu chuyển động âm nhạc vang lên Là một giọng hát nhẹ nhàng cất lời, là một ca khúc thời xưa. Chủ Tuyền hát bài, thật thiện mỹ, thật thiện mỹ. Cái giá phải trả cho tâm huyết là nước mắt. Cái nào lại không mang theo hương vị chua xót? Thật là thiện mỹ. Có ai coi trọng bọn họ, có ai yêu thích. Chỉ có vài người cần, ai biết được vị đắng cay này. Bạch bạc sĩ lắng nghe. Âm nhạc náo nhịp trong nháy mắt hòa tan bầu không khí vốn yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn đây là một bài hát xa xưa có tiết tấu nhẹ nhàng anh mỉm cười cảm giác hân hoan xem chiến anh trong khoảng thời gian thất tình đến hôm nay tâm tình mới vui trở lại màn hình lóe lên xa gia lệ lại đánh ra tin nhắn nghe có được không có có thích không ngày mai là sinh nhật cô nếu không phải xa gia lệ thì hẳn tối nay anh rất là u buồn đầu bên kia lặng thinh một hồi mới đáp anh vẫn còn buồn ư vậy thì cô thì sao Để nhạc dừng lại, bạch bác sĩ đổi một cái khác để nghe. Châu Tuyên lại hát một bài, chính là mỉm cười vĩnh Hằng. Tôi nghĩ tôi sẽ quên được anh ta, nhưng là cần thêm một chút thời gian. Thật là dễ nghe. Cái gì nghe cơ? Mỉm cười vĩnh Hằng. Ừ, thế nhưng đáng tiếc là không có tình yêu vĩnh Hằng. Mỗi người bạn họ đều thờ dài trước máy tính, sau đó bạch bác sĩ gửi tin nhắn đi. Cô ấy vẫn có một mỡ, là ngày nào đó bao trọn một quán Rustichent. Để cho nó chỉ kinh doanh vì cô ấy. Sao? quản nó cực mắc. Làm sao có thể đáp ứng được chứ? Đầu năm tôi đã đặt trước nhà hàng. Vốn đệ sẽ dành cho quấy một niềm vui bất ngờ. Cũng đã sớm thanh toán hết cả rồi. Đầu giấy bên kia ra lệ chẳng biết nên nói cái gì. Bỏ đi lại cảm thấy tiếc. Mời người khác lại lo đối phương hiểu lầm. tôi mai cô có rảnh không? có muốn đi không? Không cần có tiền đâu. Không mất một số. Nhưng tôi ngại lắm còn đâu có giống với mỗi người là không cách ký chứ. Tôi giả bộ như vậy là không giống sao? Nghe thấy cô nói vậy thì bạch bạc sĩ bật cười. Và thì ngày mai tôi đón cô. Được. Ngày hôm sau, quản lý của quán chủ động bày ra rất nhiều ngạc nhiên để vui mừng chào đón bọn họ. Quản lý định chờ bọn họ bước vào, liền tắt đèn, tớ nhạc khoan nghênh Đã đến giờ. Bạch bạc sĩ cùng ra ra lệ bước vào nhà hàng. Quản lý dùng tay ra đánh dấu ánh đèn vụt tắt. Lúc này Sa Gia Lệ hoảng sợ mà kêu lên. Làm sao lại tắt đèn như vậy? Là bị mất điện ư? Làm gì thế chứ? Bạch bác sĩ tức giận. Đây là niềm vui bất ngờ, khoe mắt của quản lý giật giật, Giàn nhạc tấu lên một cao khúc chúc mừng Giáng sinh vui vẻ. Bỏ qua đoạn này đi, trực tiếp dùng bữa. Trong đêm tối, bạch bác sĩ nói với quản lý, Gia Lệ cũng tán thành. Có thể bật đèn lên không? Trong lòng cô quản lý rỉ máu, còn tưởng rằng bọn họ bố trí cách như vậy rất là lãng mạn. Đèn bật sáng phục vụ bàn dẫn bọn họ vào chỗ ngồi. Lúc này quản lý dường như là hướng về phía phục vụ bàn nháy mắt. Phục vụ bàn quay đầu ra sau vẫy. Ta lệ trải khăn an ra rồi cất lời. Tôi thật sự là đòi đến chết rồi nha. Ba nhạc công dẫn tố bước xuống sân cấu, đến bên người bọn họ, chơi phong cầm các khúc tiếng Anh tình yêu biển cả. Bạch bác sĩ co mày còn xa ra lệ kinh ngạc, nhạc mông mỉm cười, lượn vòng quanh bọn họ. Quản lý nhà hàng cảm động đến rất nước mắt. Trước cách bố trí của mình Thật là lãng mạn biết bao Rồi sau đó tự tay truyền một ngàn đoá hoa hồng nở rộ cho bạch bạc sĩ Đồng thời nháy mắt với bạch bạc sĩ Ý chỉ anh hãy tặng cho bạn gái Sắc mạch của bạch bạc sĩ rất là có coi trương mắt nhìn hoa hồng đỏ nói Đoạn này cũng lực bớt đi Quản lý lúng túng đem bó hoa hồng đỏ đưa cho xa ra lệ sinh nhật vui vẻ Xa ra lệ nhìn chăm chăm vào bó hoa hồng đỏ mà sờ khóc sờ cười Nếu như muốn cầm thì cứ cầm lại đi, nhà hàng chuẩn bị đó. Bạch bác sĩ nói, có vẻ như là rất nặng, xa ra lệ nói với quản lý. Cảm ơn, hoa đẹp lắm, đặt ở bên cạnh đi, có thể mang đồ ăn lên không? Cô đói bụng kê cớm Nghe thấy cô nói thì quản lý thật sự là muốn khóc, bọn nó có thật sự là người yêu không vậy chứ? Vậy là bó hoa tươi kia bị ném sang một bên, rượu vang đỏ được bưng lên, bắt đầu phần món ăn của đôi tỉnh nhân. Nơi này chỗ trọng bầu không khí. Đồ ăn từng đĩa từng đĩa một bài lên mỗi một đĩa cũng phải chờ đến chục phút đồng hồ nở giờ sao xa ra lệ bắt đầu suốtt ruột cô nhấm nhấp chiều bạch bác sĩ nói Tôi... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net